Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 32. Hồi thứ 64: Gặp lại người tráng sĩ năm xưa. Cái tiên quan trọng vừa rồi vô hình chung làm cho Ngô Thải Nhân tạm quên đi vết thương lòng nhức nhối. Phụng lên thẳng tiên cô dìu dưỡng tử của bà trở về phòng trọ để nghỉ ngơi, cơm thuốc cho chàng Hai mẹ con mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Phụ liên thẳng tên cô được dịp chăm sóc chàng lại liên tưởng đến một người. Bởi chàng là hình ảnh của thần tượng mấy mươi năm về trước. Xong tình cảm hiện giờ bà dành cho chàng là tình cảm của một người mẹ không hơn không kém. Bà lại càng đặc biệt quý mến chàng hơn chính là vì lòng nhân hậu của chàng. Người nghĩa mẫu của chàng thầm nhiều. Ồ, oh, con trai của ta, sao ra nó còn cao thượng và quảng đại hơn cả những người sinh ra nó nước kìa. Một người trung hiếu vẹn toàn, nghĩa nhân trung thủy như nó thì sao trời hại cho đành. Âu chẳng qua con người chân chính phải vượt qua mọi nỗi gian truân thử thách, không những chỉ chiến đấu với nhiều trở lực ngoài đời mà còn phải chiến thắng bản thân mình nữa. Trước khi ra đi, ta đã hứa với Tẩu Tẩu rồi, ta phải có bổn phận động viên an ủi, khích lệ tinh thần để con trai yêu quý của chúng ta không ngã lòng nhụt chí. Tôi nghiệp nó. Biến cố vừa rồi không phải vì hai vết kiếm mà làm cho con trai ta đau đớn, nhưng nỗi khó chữa trị ấy chính là vết thương lòng. Cũng may nhận được tin về phổ thân nên nó mới lãng quên đi một chút và nguôi phần nào. Nghe đến đây, Phụng lên thẳng tiên cổ, cô, cô nén tiếng thở dài ảo não. Trong khi đó, thành nhân lại bận tâm suy nghĩ về thân phụ của chàng. Hiện nay tất cả giới cao thủ võ lâm trên khắp chốn giang hồ đều xem gia gia của ta là Phong Ngô Vương Bí Lục sống, như vậy người đúng là đề nhất võ lâm chi bảo rồi. Nhưng đối với một món bảo vật thuần túy, cho dù quý báu nhất thế gian, nó vẫn là một món đồ vật vô tri vô giác, còn gia gia ta thì sao? Bọn cao thủ võ lâm giang hồ cũng như quân Nguyên Mông xâm lược xem người là bảo vật chúng muốn chiếm đoạt danh giật người, bởi vì chúng muốn xem người như một món vật vô cùng quý giá kia mà. Chúng sẽ moi trong trí nhớ của người những pho bí pháp chưa phạm, để thực hiện ý đồ đen tối và tham vọng ngông cuồng. <cười> Nếu ta không kịp thời giải thoát cho người, ắt hẳn giang hồ sẽ trở thành hỗn loạn mất. Và lại lão cái thế ma đầu kia có lẽ cũng đang truy tìm người, hoặc sẽ mang người trở về sao huyệt mà cầm cố, hoặc sẽ thủ tiêu người, để trong thiên hạ chỉ có một mình lão độc bá võ lâm mà thôi. Ta phải khẩn trương, kẻo không kịp nữa nghĩ rồi chàng bèn thu xếp hành lý hồi thúc nghiêm mẫu lên đường phụng liên thẳng tên cô ái ngại nhìn chàng thốt thành nhi chưa nên đi vội con à ta muốn dưỡng tử năn lại mà tĩnh dưỡng một vài ngày đợi cho vết thương kéo ra non rồi hắn đi cũng chưa muộn màng lắm với lại trên bước đang trình nhớ xảy ra cớ sự gì ta e khó bề xoay sở cực chẳng đã thành nhân phải tuân phục ý kiến của nghiêm mẫu chàng đành dịu bất sự náo nức để lo chữa trị các vết thương thế là hai mẹ con lưu lại khách điểm hơn nửa tháng trời hàng ngày phụng liên thẳng tên cô lo cơm cháo thuốc thang ân cần chú đáo ba cảm thấy vui sướng khi được chăm nom săn sóc cho chàng dưỡng tử yêu quý của mình băng đi mất mấy hôm một bữa nọ đang lúc ghé lại cửa hiệu thuốc bổ mua tiếp vài thang phụng liên thẳng tên cô chợt thấy hai người khách lạ cũng bước vào tiệm Lăng sang hút thuốc một người trạc tuổi lục tuần râu muối tiêu sồn sồn mặt mày thâm trầm sâu hiểm còn gã kia là đại hán trung niên thuận nhìn qua sắc diện cũng có thể đánh giá hắn là một con người rất ác độc hai kẻ mới đến vận trưởng y đặc biệt gã đại hán trung niên cánh tay áo bên hữu rút xuống lòng thòng đương nhiên là hắn đã bị cột mất một tay cả hai làm rất vẻ sợi lợi với ông chủ hiệu thuốc kỳ thực phụng liên thẳng tên cô và lão chủ hiệu không thể nào ngờ bên trong những cử chỉ ấn cần cởi mở hai người làn lội đang che đẩy một âm mưu ám muội bất lương trong lúc lão chủ hiệu kéo những ngăn bốc thuốc cân đếm sắp ra từng thang rất cẩn thận hai tên vô lại ấy giả vờ nhón nhẹ từng vị lên rồi trao đổi với nhau luôn mồm khen các vị thuốc của tiệm này toàn là thứ hảo hạng. lão chủ hiệu thuốc được tông bốc ra chiều hán diện lắm. sau khi tiến chân vị phu nhân quý phái ra khỏi cửa hiệu, lão chủ hiệu thuốc quay vào lễ phép hỏi hai vị khách. nhị vị cần bốc thuốc điều trị sao? tên đại hán trung niên khoát cánh tay duy nhất nói, thôi gọi để mai chiều khi cần. bọn ta sẽ trở lại chào lão. hai kẻ làm mặt hối hả rời khỏi hiệu thuốc trước ánh mắt trố lên đầy sự ngạc nhiên của lão chủ hiệu. Nhắc lại Phụng liên thẳng tiên cô về quán trọ Bà đích thân nhóm lò quạt lửa Sắc thuốc cho thành nhân Canh đúng 3 chén nước còn lại 8 phân Phụng liên thẳng tiên cô bưng đến bên giường thành nhân Âu yếm thuốc Thành nhi con hôm nay ta bốc thuốc cho con 3 tháng nữa Con cố gắng uống hết đợt thuốc này Sẽ bình phục lại như xưa Ta dự tính ngày kia chúng ta sẽ ra đi được rồi đó Thành nhân nhổm dậy Cung kính đưa hai bàn tay đón lấy chén thuốc Trang cảm động nói với nghiêm mẫu Con xin đa tạ mẹ thuốt xong chàng từ tốn nâng chén thuốc lên môi những sợi khói mỏng mang hơi thuốc bốc lên sông vào mũi chàng xen lẫn với mùi vị thơm thoa của chén thuốc chàng thoáng nghe như có một mùi nào lạ lạ Thành nhân hơi lưỡng lự chàng nhận được ánh mắt vô tình đồng viên của người mẫu nên thông thả vừa thổi vừa chưa từng ngụm chẳng mấy chốc chén thuốc chỉ còn động lại một ít cặn mà thôi phụng lên thẳng tên cô nhận lại chiếc chén bà nhìn chàng đôi mày liễu hơi cao lại một chút nghiêng đầu dịu dàng hỏi thành nhi à Hôm nay ta trông con uống thuốc có vẻ như khó khăn lắm. Thành Nhi trầm trầm gật đầu. Thưa mẹ, con cảm thấy thang thuốc này khác với những thang trức mà mẹ đã sắc cho con. Phụng lên thẳng tên cô vừa nghe xong cao hẳn đôi mày liễu. Ủa, lạ kìa, thang thuốc này ta cũng bốc theo bài thuốc trước kia mà. Bất giác, đôi mắt bà nhìn phần cặn còn lại dưới đáy chén. Phụng lên thẳng tên cô dùng mấy ngón tay khều nhẹ một ít bột cặn thuốc lên xem. Rồi tiện thể đưa gần mỗi người người. Đôi mắt bà biểu lộ sự căng thẳng Bà sửa lại nếp chân cho thành nhân Rồi tất tả đi xuống nhà bếp Múc một ít nước đổ vào siêu thuốc lắc nhẹ một cái Phụng lên thẳng tiên cô mới dốc ra chén Bà bưng chén ấy chan với thức ăn và đem cho chó ăn thử. Con vật khốn nạn nuốt thức ăn Chưa kịp xuống khỏi cổ Bắt đồ lăn đùng ra chất tươi Phụng lên thẳng tiên cô giật thoát mình tái mặt Bà hớt hơ hớt hải chạy ngay về phòng Một trong những sự lên tưởng của vị nữ lưu trước mắt là chỉ có biết chạy về phòng ôm lấy sắc dưỡng tử vật vã khóc than thảm thiết mà thôi. Trước đó nửa giờ có một tên đại hắn lạ mặt đang thập thọ theo dõi mọi cửa động của phụ liên thẳng tiên cô. Đến lúc thấy bà kinh hoàng chạy sầu về phòng, hắn mới thở phào một cái rồi chuẩn mất. Tiên cô đinh ninh thành nhân đã bị thác vì ngộ độc, bà vừa ân hận vì sự bất cần của mình lại vừa xót thương chàng dưỡng tử tài đức hiếm người sánh kịp. Từ ngoài cửa phòng bay vào như một cơn lốc. Phùng lên thẳng tên cô giao mình phủ phục dưới chân chạy. dưới chân giường thành nhân đang nằm tự mình bứt tóc bứt tai khóc than thảm thiết thành nhi cũng bởi nghĩa mẫu của con vô tình vô ý chỉ mỗi một việc điều dưỡng cho con mà cũng không xong để đến nỗi con uống nhầm thuốc độc mà thác tên cô vừa mới than đến đây xảy thấy tấm chăn lay động rồi thành nhân lồng cộm ngồi dậy dụi mắt kinh ngạc nhìn nghĩa mẫu trang trôn xuống phía dưới giường nắm đôi bàn tay bà lắc nhẹ mẹ mẹ làm sao vậy cớ sao mẹ lại khóc lóc kể lệ như thế này bấy giờ phụng lên thẳng tên cô mới bình tĩnh tinh thần bà trố mắt nhìn chàng một thoáng rồi đưa bàn tay lên sờ đầu sờ mặt chàng thốt nhiên bừng rỡ ồ oh, dưỡng tử dưỡng tử yêu quý của ta vẫn còn sống đây sao hiện giờ con cảm thấy trong người thế nào còn có mệt lắm không thành nhân khẽ lắc đầu nói thưa mẹ con cảm thấy khỏe mạnh hơn trước rất nhiều hình như các vết thương của con đã kéo ra non rồi đó nói xong chàng vạch áo chia bà vai bên tả cho nghĩa mẫu xem phụng lên thẳng tên cô ngồi ghé lại bên giường Nhẹ tay đặt lên vai chàng xem xét một hồi Xong chừng như nhớ đến con chó bị ngộ độc chết tốt, Bà trấn Tĩnh đang hắng một tiếng Rồi mới trầm giọng hỏi chàng Nếu ta không lầm Thì lúc nãy con uống chén thuốc có pha nhầm độc dược. Thật tình mà nói Vừa rồi ta cưng ngỡ là con đã bị ngộ độc mà thác mất rồi Bây giờ ta vẫn còn hồi hộp đây Nói rồi thân hành Đi lấy hai thang thuốc chưa sắc mang đến mở ra xem Phụ lên thẳng tên cô Bốc lên từng vị ngó qua Xong chẳng thấy có dư một vị thuốc lạ nào cả Đến chừng nhìn kỹ lại mới thấy nơi các đầu ngón tay của bà Dính một lớp bụi mỏng màu bạc Đột nhiên thành nhân thấy bàn tay của nghiêm mẫu run lên bẩn bật Tiên cô nghiến răng trợn mắt thốt Đúng rồi, quân khốn kiếp Chúng đã bỏ chất độc vào mấy thang thuốc của ta <cười> lửa giận phường phừng phụng liên thẳng tiên cô còn muốn thét to lên nữa Thành nhân vội vàng nắm tay bà ghi lại Cha nghiêm giọng thốt Thưa mẹ, đây là một loại thạch tín cực kỳ độc hại Mẹ cho nên nóng này có khi hỏng việc Tiểu nhị đã có cách này Chàng bèn kề tay Nghĩa Mẫu nói nhỏ một hồi, tiên cô gật gù tỏ vẻ đồng ý. sau trong lòng bà vẫn còn điều thắc mắc chưa được thỏa mãn, biết ý thành nhân bèn trấn an Nghĩa Mẫu à, cách đây mấy năm về trước, Tiểu Nhi đã có kỳ duyên hưởng đặng băng trinh của thánh dược Quỳnh Tiên Bách Tuế. Cho nên tất cả các loại độc tố trên đời, dù có độc hại đến mấy, cũng không bao giờ làm phương hại được Tiểu Nhi. Vừa ngay chẳng nói đến đây, Phụng liên thẳng tiên cô cảm thấy thật sự hân hoan sung sướng. Ồ... Hèn chi dưỡng tử của ta khi uống phải chén thuốc có pha độc trực Trông bình thản như thường Hay lắm, ấy là phước lớn mặt trời dành ban cho Thành Nhi Mừng thay chứ Nói rồi bèn kể lại việc đi bốc thuốc cho chàng xảy gặp hai kẻ lạ mặt hình dạng ra sao Chúng lên la trò chuyện như thế nào Nhất nhất kể cho Thành Nhân nghe một lượt Ngay sau Thành Nhân trầm ngâm suy nghĩ Chừng nửa khắc mới cắt giọng nghiêm trang thuốc Thưa Nghĩa Mẫu, đây chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên Theo sự đánh giá của Tiểu Nhi, thì lão già trạc tuổi lục tuần kia có thể là một trong bốn tên tôn giả phản bội thiên thể giáo. Còn gã đại hắn của tay ấy, Đích Thị là tên Vương Tiến, đã bị Tiểu Nhi chặt đứt cánh tay trong một cuộc so tài tại tử quán của Lão Tiền Bối họ Trịnh cách đây mấy mươi năm về trước. Và ba năm sau, bọn này cũng chính là thủ phạm gây ra cảnh thảm sát Lê Gia Trang, bắt cóc Kiều Trinh Hiền muội đem bán cho bọn tú bà Lầu Xanh ở Giang Đông. Hôm nay có lẽ bị chúng phát hiện ra chân tướng của Tiểu Nhi nên dốc tâm hám hải đó đến bây giờ phụng lên thẳng tên cô mới vỡ lẽ ra. Sau đó hai mẹ con âm thầm cải trang thành hai người lái buôn, đợi chiều mắt nắm tay nhau đi dạo khắp phố chợ. Hai người quyết tâm dò la tin tức của bọn bốn tên võ sư vương gia Trăng và hai gã công tử cường hào nọ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bọn ác nhân vẫn bật vô âm tín. Thành nhân chán nản định bàn với nghĩa mẫu quay trở về quán trọ, sảy thấy một người tráng niên tuổi trạc tam tuần từ ngoại vi thị trấn hớt hải chạy đến, trên lưng mang một tay này. Thầy nhân trong lớp áo và bộ mặt của một lão thương nhân đôn hậu buộc miệng hỏi lớn. Này bằng hữu, có chuyện gì mà trái như là ma đổi vậy? Người nọ vừa thở dốc vừa thốt. Lão trưởng ơi, cướp, cướp, mới chiều hôm mà đã có cướp chặn đường rồi. Cũng may mà tiểu bối đi muộn chứ không. Chàng ngắt lời hỏi dồn bọn cướp có đông không? Cách đây bao sao? Trắng niên ôm chặt tay này ruột đầu ruột cổ, thè lưỡi ruột giọng Dạ, gần cả chục tên, chúng đang vây đánh hai người người này tuy võ người rất khá, song tiểu bối lo trước sau gì cũng bị thất thủ mà thôi. Trong đám quân tặc, bạn Hếu thấy tên đại hán nào cụt mất một tay không? Thừa Lão Trưởng trong nhất thời tiểu bối không để ý đến nữa. À, hình như có. Có một trong hai tên đứng ngoài ăn mặc rất sang trọng, tay áo bay lất phất, hình như hắn cụt mất tay Hếu thì phải. Hắn ta họ hét có vẻ hung hăng lắm. Thành Nhân nhìn qua nghĩa mẫu một thoáng, phụng lên thẳng tên cô cũng trong lớp áo dài của một lão thương nhân, khẽ gật đầu, chàng lại hỏi trắng lên: Bọn chúng đón đường cấp của cách nơi này chừng bao xa vậy bằng hữu, thua lão thượng khoảng hơn một dặm thôi. Cảm ơn bằng hữu. Hai người dùng thuật khinh công thường thừa phóng vụt đi. Gã trang niên định căn ngăn nhưng không còn kịp nữa. Gã đành lầm bầm than thở một mình. Trời ơi hai lão già ấy làm sao đánh lại bọn kia cho nổi. Hài mà sao hai lão phi thân nhanh quá chứ? Hay là thần tiên giáng hạ vân du gặp cảnh bất công cho nên mới ra tay làm việc nhỉ? nói rồi gã vội vã ôm bọc hành lý đi thẳng vào giữa thị trấn đông người bồ bồ các miệng bắt đầu loan tin đồn đại lại nói về ngô thành nhân cùng nghiêm mẫu dùng thuật phi hành ra khỏi thị trấn nhanh vun vút như đôi cánh én đi chưa đầy nửa dặm hai người xảy nghe có tiếng binh khí chạm nhau tràn chất tiếng người la hét vang động một vùng thời gian chết dập bát trầu hai lão già đã đến nơi trước mặt hai người trên một khoảng đất nổi rất đồng không mông quạnh cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra thành nhân vận nhãn mục nhìn vào cục trường Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bốn lão già hình dung vạm vỡ đang phủ vây hai bóng người đại hán vào giữa, với trận pháp vô cùng lợi hại. Đó là bắt quái tứ môn trận. Bốn lão già như bốn con mãnh hổ đang vờn quanh hai tay cao thủ ấy, giống như đôi cửu non. Một trong hai tay cao thủ bị vây hãm vừa thụt chân né khỏi tuyệt chiêu kiếm pháp Trường xà truy túc Gã cũng chẳng ngờ từ trên không nháng xuống một đường kiếm thần sầu quỷ khốc. Búp búp Nhìn lại, chất đầu của gã đại hán bị một lúc hai nhát kiếm bổ xuống máu và ốc văng ra tung tuế. Phụng lên thẳng tên cô dùng mình buộc miệng, sóng long trát địch ác hiểm khôn lường. Lúc bấy giờ người đại hán thứ hai thấy bạn mình bị hạ thủ một cách tàn khốc như vậy, không khỏi giật mình giao động. Chính trong giây khắc sơ hở đó, một mũi kiếm từ sau lưng xẻ tới. Ngay hơi gió, người này lạng qua bên hữu trường nửa bộ, vừa tránh mũi kiếm phía sau, thì phía trước hai lão khắc đã vũ lòng trường kiếm chém chéo xuống hai bên ngực. Người đại hán tập trung thần trí người về phía sau tiện chân tả quật lên một ngọn cước, trong khi tay hữu phạt thẳng vào bóng kiếm một nhát đau khá mạnh. choang. cùng lúc ấy mũi kiếm thứ tư đã phóng đến, đại hán chỉ kịp lách mình, kiếm quang xuyên qua bắp đuổi trái, thế là ngọn cước tả chưa kịp thu về, người đại hán đã bị trọng thương. cả bốn lão ma đầu đều thâu kiếm lại cất lên những chuỗi người rung chuyển không gian. hai tên hán tử Vân trường y thẳng nếp trông qua cung đội hiệu thuộc hàng vương tôn công tử từ nãy giờ đứng ngoài lượt trận. Ngói lại một tên lớn hơn tuổi trặc tứa tuần Bên vai hữu lùng lẳng cánh tay áo Hắn gần giọng nói lớn Người đời thông bảo nhô cỏ phải nhổ tận gốc Xin chưa vì võ sự hãy hạ thủ hắn ngay cho Chớ có chần chừ mà di họa đó Lời nói của hắn không phải là giọng hách dịch phách lối Chẳng qua đó là lời thúc giục để bọn kia xuống tay cho nhanh mà thôi Để đáp ứng ngay yêu cầu của hắn Bốn gã ma đầu ngừng bật tiếng cười Đồng thời vũ lòng trường kiếm Định xả thay người đại hắn kia làm năm khúc Lại nói qua trước đó chừng được khắc Thành nhân nhận ra bọn ma đầu này chẳng mấy khó khăn Bằng vào trận pháp Tứ môn và những chiêu thức kiếm pháp Chàng đã chắc chắn bốn lão ma đầu kia Là bốn tên lão già thiên thể giáo Phản lại sư môn Tiếp tay cho bọn ma đầu tứ hải đại mông bang Làm những điều đốn mặt Đến khi ngó thấy tay cao thủ thứ nhất Bị chiêu song long trắt đỉnh Chẻ toát cả đầu Chàng rượm nhảy vào Bất ngờ nghiêm mẫu nắm tay chàng lắc nhẹ Thành nhi Xem hai tên đứng ngoài cục trường kìa Tên lớn tuổi chính là gát đại hắn Đã cùng với một lão già trong bọn kia Bước vào hiệu thuốc với ta hồi trưa đó Thành nhân lầm bầm gật đầu Đúng hắn là đại công tử của Vương Gia Trang rồi Tên đứng bên cạnh là bảo đệ của hắn <cười> Chàng phân vân không biết nên xuất thủ Đánh với đám nào trước Nhào vào phá ngay tứ môn trận đồ Hay là ra tay sát thương anh em nhà họ vương Nghĩ tới mối huyết hận Lê Gia Trang Thành nhân bừng bừng sát khí Chàng định rút thanh hàn nguyệt bảo kiếm Diệt ngay hai tên vô lại kia Rồi mới vào phá trận chưa kịp đồng thủ lại xảy nghe mấy chàng cười vang lên lồng lộn cả không gian rộng lớn chàng lại nghe lời dục dã của tên đại hán cổ tay bèn đưa mắt nhìn vào cục trường đôi mắt thành nhân bỗng mở to kinh ngạc ok ai như lê kiên trạng sĩ vậy không xong không xong rồi chàng nói nhanh với phụng lên thẳng tên cô bằng một giọng rất khẩn cấp con phải cứu lê trạng sĩ gấp Nghiêm mẫu mau tính chuyện hai tên khốn kiếp kia giúp con chàng cần đợi nghiêm mẫu gật đầu thành nhân vận công bay vào giữa cục trường thét lớn dừng tay lại Bồn lão ma đầu vì quá bất ngờ Hơi giật mình thoái lui ra sau nửa bước Một lão già nhất bọn quát mắt gần giọng Các hạ lại Tại sao lại xem vào truyền riêng của bọn ta <cười> Ta là kẻ đã từng đấu kiếm với các người 12 năm về trước Các người quên rồi sao Cả bọn nhìn sững lão già Vẫn y phục theo lối thương nhân một lúc khá lâu Mà vẫn không đoán được đã gặp lão trong trường hợp nào Các người biết vật này chứ Cùng với lời nói Thành nhân rút thanh bảo kiếm ra khỏi bao Chết thẳng tới trước mặt bốn lão ma đầu Ánh sáng màu bạc cùng với hàn khí Của thanh kiếm báo đã làm cho cả bọn sướng sở Không hẹn mà cùng cất giọng thẳng thuốc Hả hàn nguyệt bảo kiếm Qua một giây rúng đồng tâm can Bốn lão ma đầu cố gắng Đình tính tinh thần trở lại Một lão già cất tiếng lạnh lùng hỏi Các hạ hiện cho tài hạ được hỏi Vì sao báo kiếm của giáo chủ thiên tế giáo Lại lọt vào tay các hạ Thành nhân ngước mắt lên Đưa mấy ngón tay tả vốt nhẹ lên trộm Lên chòm râu rả rồi chậm rãi nói từng tiếng một Các người đã nhận ra kiếm báo của bản rộng, Khá lắm Như vậy chứng tỏ rằng các người cũng chưa quên gốc gác cội nguồn Hỡi bọn phản bội sư môn Hôm nay là ngày tận số của các người Vậy ta cho các người chừng nửa khắc để ăn năn sám hối đó Bọn ma đầu trột dạ trong dây lát Bắt đầu tên già nhất trong bọn gầm lên một tiếng Dung chuyển cục trường Đồng thời phi thân đến trước mặt thành nhân bổ xuống một đường kiếm sống xét kinh hồn Lập tức, ba lão ma đầu còn lại đều túa ra chung quanh vây chàng vào giữa. Thành Nhân điềm tĩnh thoái chân tản nửa vòng, đổi bộ xuống tấn, gồng báo kiếm thành chiêu thức tấn công đầu tiên. Hai lưỡi kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng choang. Thành Nhân không hề suy suyển, trong khi đó lão ma đầu tê dài cả cánh tay. Cùng một lúc với bốn lão ma đầu xuất chiêu động thổ, hai tên đại hán đứng ngoài cũng chẳng phải vừa. Chúng hội ý với nhau chỉ trong chớp nhoáng. Sai thấy từ nơi tay của mỗi tên phát ra hai vệt sáng từ tay tả của tên lớn tuổi bay thẳng đến người đại hán đang bị trọng thương, còn vệt sáng từ tay hữu của tên nhỏ tuổi hơn Nhằm vào lưng thành nhân sẽ đến. Người chứng kiến rõ ràng thủ đoạn dê hẹn của chúng, không ai ngoài Phụng Liên thẳng tiên cô. Không chút chậm trễ, Phụng Liên thẳng tiên cô vận công phát ra hai luồng kình lực, cả bốn làn sáng véo véo chưa đến nơi đã thấy tắt ngấm rồi. Bốn mũi phi tiêu rơi ngay xuống đất. Tiền tay Phụng Liên thẳng tiên cô phát luôn ra hai giải lụa xanh đỏ vừa nhắc thấy hai giải lụa tên đại hán cổ tay thất kinh hồn vía hấp hắn cắm cổ chạy thục mạng miệng thốt lên như gặp khắc tinh chết rồi chết rồi chạy mau hiền đệ lạc hồn tiên lương đó tên bảo đệ của hắn lưỡng cuống thế nào bị vấp ngã mấy bẩn trên cô nhặt lên đủ bốn mũi phi tiêu nhìn sơ qua và cười gằn bọn này hèn mặt lắm này hãy nhận lại tất trả cho đó nói rồi vung tay một cái tên đại hán trẻ tuổi hơn đang lúc súp chạy sau lánh trọn cả bốn mũi ám khí hắn chỉ kịp rũ lên <cười> rồi ngã sắp xuống gò chết tốt tên đại hán cụt tay chẳng dám ngoảnh mặt lại cứ cắm đầu chạy tốt phụng lên thẳng tên cô tính đuổi theo giết quách hắn luôn đi cho đủ cập bất ngờ ánh mắt tinh anh của bà quay lại thấy ngay một trong bốn lão ma đầu đang định vung trường kiếm chém người đại hán bị thương chẳng trần trừ do giữ bà vận nội lực dùng chiêu thức phụng vũ đoạt hồn dại lùa màu đỏ cuốn chặt lấy tay cầm kiếm giải lụa màu xanh cuốn vào đôi chân của lão ma đầu phụng lên thẳng tên cô giật mạnh Lão ma đầu rú lên, mặc cho lão là hét rãi rùa như thế nào. Tuyên cô vẫn thu ngắn hai đoạn lại chẳng mấy khó khăn. Gộp hai mối lùa lại thành một, bà vận công vào sóng chỉ, điểm ngay hai đại huyệt của đối phương. Chỉ mới nghe xẹt xẹt liền hai tiếng, đã thấy lão ma đầu ru lên, ngã vật ra đất nằm còng queo. Vừa thu lại hai giải lùa, Phụng liên thẳng Tuyên cô vừa liếc xéo lão ma đầu một cái nhiều thầm. Người cứ việc nằm đó mà chờ, lát nữa dương nhi của ta sẽ hỏi tội người. Tuyên cô bước đến chỗ người đại hán bị thương. Nhất kiếm đâm thủng đùi bên trái Máu ra khá nhiều Người đại hán chỉ biết xé vặt áo bó chặt vết thương Nhờ vậy máu được cầm lại Và nạn nhân cũng chưa đến nỗi ngất xỉu Tiên cô trao cho người đại hán một viên linh đan Rồi trầm giọng ôn tồn bảo Các hạ hãy uống hoàn linh dược này vào Sẽ cảm thấy bớt đau nhất ngày Đại hán hướng ánh mắt đầy cảm kích Ngước lên nhìn lão giả Định nói lời đá tả Phụ lên thẳng tiên cô vừa đắp thuốc Vừa băng bó vết thương Vừa cắt Các hạ có phải là trạng sĩ Lê Kiên chăng? Đại hán nuốt xong viên linh đan, chợt nghe lão già hỏi. Ông ta trốn mắt ngạc nhiên, nhìn xứng lão già một thoáng, rồi khẽ gật đầu, lễ phép đáp. Bẩm lão tiền bối ân nhân, Lê Kiên đúng là tục danh của vãn bối. Tiên cô lầm bầm một mình, dưỡng nhi của ta đoán việc như thần. Bà vừa thốt đến đây thì xảy nghe thấy tiếng rú vang lên. Một trong ba lão ma đầu đang đầu với thành nhân, bị thương nơi cánh tay, thoái lui ra ngoài hai trường. Không bỏ cơ hội, Phụng lên thẳng tiên cô vận công vào song chỉ điểm tới. Trong nháy mắt, lão đầu này cũng cùng chung số phận với lão giả thứ nhất. Thế là Phụng lên thẳng tên cô xử hai mạng gộp lại một đống. Bà nói, nằm im đó mà đợi đó, còn hai tên giả kia nữa. Được sau gì cũng gom đủ bốn đứa, rồi mới đưa đi một thể cho vui. Bây giờ nơi cục trường, thành nhân vừa thủ vừa công, thần pháp uyển chuyển, kiếm pháp nhịp nhàng. Trong chàng bay lên hạ xuống, không khác nào con phượng hoàng bay đào giữa tầng mây. Khách quan mà nói, 12 năm qua, bọn võ sư Vương Gia Trang võ công không phải tầm thường. Những tay cao thủ thuộc hạng thường thừa. Nếu gặp phải một lão ma đầu này, chưa chắc sẽ cầm cự nổi năm chiêu. Thế nhưng, cả bốn lão ma đầu trong thời gian qua, tùy nổi ngoại công đều có tiến bộ. Xong làm sao qua mặt nổi ngô thành nhân, đường đường là một vị trưởng môn nhân của một môn phái lớn, lại được rèn luyện khắc khổ và trang bị đầy đủ với những bí quyết độc đáo đã từng danh chấn giang hổ. Khắp chuồn võ lâm không kể nào là không kiêng vì n Do đó cuối cùng trong cuộc tỉ thí hôm nay Thành nhân đã giành được thế thượng phong một cách dễ dàng Chàng chưa muốn hạ độc thủ ngay Nên không muốn dùng đến các độc chiêu Hai lão ma đầu còn lại Đang cố tận dụng hết sức bình sinh Thi triển các chiêu thức kiếm pháp của thiên thể giáo Và cả các môn tuyệt kỹ Linh tinh ngoài trốn sang hồ Tất cả mọi sự cố gắng của hai lão ma đầu Đều vô ích Vì thành nhân không chỉ hóa giải thôi Mà còn không chế hai lão bằng những chiêu thức tuyệt luôn Để kết thúc cuộc giao tranh Càng sớm càng tốt Ngô Thảnh Nhân bèn thét to lên một tiếng rung chuyển cục trường, đồng thời vút lộng thanh Hàn Nguyệt Bảo Kiếm thi triển liên tiếp các tuyệt chiêu. Hàng loạt các bí pháp tuyệt vời của môn phái Ma Yên Sơn được lần lượt xuất hiện giữa cục trường, qua thủ pháp và kiếm pháp của chính vị đương kim trưởng môn nhân bản phái. Hai Lão Ma Đầu chứng kiến võ nghệ siêu phàm của Lão già Kỳ Lạ đang là chủ của thanh Hàn Nguyệt Bảo Kiếm quý báu của Thiên thể Giáo. Đến nỗi hai Lão phải kinh hoàng khiếp đảm vội buông binh khí. Nội lực tiêu tán, run bẩn bật như hai con mèo mướp bị tai giếng. Tiên cô thấy hai lão ma đầu tựa như hai cái sắc ướp. Bèn bước qua điểm nhẹ vào các huyệt đạo. Bèn bước qua điểm nhẹ vào các huyệt đạo bằng vài ngón chỉ phong. Sau đó, bà sách cổ hai lão ném luôn vào đống cho đủ bốn tên. Tiên cô phủi tay rồi gọi lớn. Thành nhi, xong cả rồi, hãy lại đây mà tính sổ. Thành nhân vừa văng lời bước đến. Xảy thấy Lê Kiên gượng đau vái tả. Chàng lật đật đỡ dậy mà rằng. Lê Trang Sĩ 12 năm qua mạnh giỏi thế nào Bá phủ độc nhăn long Vẫn an khang chứ Lê Kiên còn đang ngơ ngác Không hiểu lão già này là ai Thì thành nhân đã từ từ lột trước mặt nạ ra Họ lệ trố mắt mừng rỡ Trời, người, người có phải là ngô Tiểu Hiệp năm xưa Ôi chào, 10 năm trời cách biệt phân ly Từ dạo Tiểu Hiệp ghé lại Vùng ngọa long xuân ngày nọ Rồi nghe đồn thiếu Hiệp đã bỏ sắc nơi hoang mạc xa xôi Lê Kiên này xin vạn tạ trời Phật Độ trì cho người tồn tại đến hôm nay Ôi, nếu không có thiếu hiệp xuất hiện kịp thời và vị tiền bối, ủa phụng lên thẳng tiên nước trời, trời. hàn chi hồi sớm nay tiện nhân nghe thoáng có tiếng tên công tử họ vương thốt bảo là lạc hồn tiên nương thì ra thật là vạn hạnh vạn hạnh không ngờ lê kiên này lại được may mắn quá xin đa tạ đa tạ thầy nhân vội vàng đáp lễ xong bèn trình trọng giới thiệu thưa lê trang sĩ phụng lên thẳng tiên cô chính là nghĩa mẫu của tiểu sinh người nhận tiểu sinh làm dưỡng tử từ lúc tiểu sinh vừa mới lên ba Từ nghiệm mẫu, còn vị này là tráng sĩ Lê Kiên, bào đệ của Lê Trung, thúc phụ của Kiều Trinh. Hai người liền thi lễ cùng nhau, nói những câu thăm hỏi ân cẩn, hàn huyên tâm sự. Phụ lên thẳng trên cô, đưa tay chỉ vào một đống bốn lão ma đầu đang nằm bất động vì bị điểm huyệt. phụng lên thẳng trên cô, nói với Thành Nhân. Thành Nhi, con tính làm sao với bốn vị ma đầu này? Hồi thứ 65, ba thanh kiếm báo. Thành nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi cung tay sáng nghiêm ấu của chàng một cái, lễ phép nói. Thưa nghiêm ấu, bốn lão ma đầu tội đảm môn thắc, phản bội sư môn, tiếp tay cho bọn cường hào ác bá, chuyên môn bức áp Lê Dân. Hơn 9 năm về trước đây đã gây nên thảm cảnh Lê Gia Trăng, nặng nhất là tội nối giáo cho bọn tà giáo tứ hải đại mông bang. Tội lỗi tài đình không thể nào dung thứ được. Vì vậy nhân con Lê Trang Sĩ đây, tiểu đệ xin người ra tay hành quyết bọn ma đầu này để răn đe những kẻ khác có ý đồ manh tâm phản bội và bạo hành. Nói rồi, chàng rút phăng thanh hàn nguyệt bảo kiếm, nghe răng ngân lên một tiếng dài. Chàng nghiêng mình nâng bảo kiếm bằng hai tay, kính cẩn dâng lên cho Lê Tráng Sĩ. Tráng Sĩ rụt rè không dám nhận, ông cuốn hai tay cúi thấp đầu khiêm tốn nói: "Ngô thiếu chủ, kể từ ngày được vinh dự kết tình giao hảo với thiếu hiệp, Lê Mộ lúc nào cũng nghĩ về người anh hùng nhỏ tuổi. Với cả tấm lòng chân thành kính phục, thiếu hiệp xứng đáng là một bậc hào kiệt trong thiên hạ, Lê Mộ làm sao dám cùng người." Dấu biết mối đại kiều huyết hận Lê gia trang là không phải nhỏ nhưng bọn ma đầu này còn gây ra bao nhiêu thảm cảnh trên giang hồ? lê Mỗ không có bản lĩnh, suýt nữa đã bị thảm sát dưới tay bọn chúng. cho nên tự xét mình chưa đủ tư cách để hành quyết bốn tên hung đồ khốn kiếp kia. xin thiếu hiệp hãy xét lại cho phụng liên thẳng tiên cô cũng góp ý xét cho cùng lời nói vừa rồi của lê trang sĩ rất chi lý chí tình thành nhi chẳng nên khiêm tốn mà trốn tránh làm gì. còn hai tên hán tử kia thì ta đã hạ thủ một nữa, riêng cái gã cụt tay chắc giờ này hắn đã cao chạy xa bay rồi. Thầy nhân tiếc rẻ Chính lời của hắn nói lúc nãy là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc Nếu hắn còn trường mặt ra Át chúng ta cũng nên nhổ cho tận gốc luôn Tiếc thật Nhưng thôi tạm thời cứ gửi chức đầu trên cổ hắn Hắn chẳng tắc oai tắc quá gì được nữa Đúng vậy Thôi để ta giải bất huyệt đạo cho bốn tên quỷ sống kia Thầy nhị hãy luận tội chúng Nói rồi phụng Liên thẳng tiên cô Bước đến vỗ nhẹ vào người từng lão ma đầu các bọn tỉnh dậy dần dần song tay chân vẫn còn cứng đơ nhấc lên không nổi Phụng lên thẳng tên cô, bền sách cổ áo mỗi tên sửa lại cho ngay chân, rồi sắp cho chúng quỳ gối thành hàng chữ nhất. bây giờ bốn tên từ tội rất thảm hại, y phục rột dịch, mặt tái như chàm, râu tóc phờ phạc. Cách đây mới khắc bốn ma đầu chẳng khác nào một đàn mãnh hổ hung hãn là thế, mà bây giờ trông giống hệt mấy con mèo bị cắt tay. Thật nhiên cả bọn giật mình khi thấy từ xa tiến lại một người, mình vần trường y màu trắng phủ xuống tận đôi hài vải để ra. Người này bước đến trước mặt bọn ma đầu, còn cách bước ngắn trượt quay phát lại cất giọng oai nghiêm tựa diêm vương tuyển phán hỏi bốn tiên ma đầu khốn kiếp kia các ngươi vốn là đệ tử của thiên tử giáo được tin tưởng cất nhắc lên hàng tôn giả lại được giáo chủ cổ đại tên sinh cũng toàn thể môn đồ bản giáo giáo phó cho những trách nhiệm trọng yếu vậy mà các ngươi đã phụ rẫy lòng tin yêu của mọi người cùng bản giáo đã phản bội môn đã phản bội sư môn lại còn dẫn thân vào con đường tội lỗi gieo rắc bao nhiêu tai ương trên chốn giang hồ cụ thể nhất cách đây 9 năm về trước các người tòa dập với hai tên công tử nhà họ Vương tàn sát vợ chồng Lê Tên Sinh và Trương Lão Tiểu Phu biến Lê Gia Trang thành bình địa bắt cóc Lê Tiểu Thư mang đến bán cho bọn chó thanh lâu với những hành động vô cùng bạo tàn như vậy các người thật đáng bị phân thây làm môn mảnh vậy các người hãy chuẩn bị đến tội ác bệnh y nhân từ từ quay lại tay hữu dương ngang thanh hàn nguyệt bảo kiếm hào quang tỏa sáng lòa bọn ma đầu lén lén ngước nhìn lên trước mặt chúng một trang mỹ nam tử uy nghi lắm liệt thần oai rõ ràng Bất giác cả bọn nhớ lại cách đây 40 năm về trước Một vị khách của sứ Đại Việt Lừng lẫy giang hồ Đã giành được ngôi đệ nhất cao thủ võ lâm Người ấy cũng là một một trang hào hán Phương Phi Tuấn Kiệt tại Đức Vẹn Toàn Hiện nay chàng ta cũng giống như người ấy năm xưa Uy dũng mười phần, thần oai một vẻ Chúng kinh hoàng khép đạm Hồn phách lạc phi Cứ ngỡ đầu chìm trong giấc mộng Một giấc mộng hãi hùng Trong lúc đó, ngô thành nhân giang rộng đôi cánh tay Hứu trường nắm chặt đốc kiếm tài trường xòe ra Dùng mấy ngón đỡ hở đầu mũi kiếm. Bên dưới, đôi chân mày lưỡi mắc phát ra hai luồng nhãn lực chiếu thẳng vào từng bộ mặt ác độc của mỗi tên ma đầu. Thành Nhân nheo nheo mắt rồi nhắm nghiền lại, ký ức chín năm trước hiện về. Trên lưng ngựa, Thành Nhân ngỡ ngàng khi không còn trông thấy Lê Gia Trang đâu nữa, và ngày đó, cậu thiếu niên anh hùng tiểu cô đã chứng kiến cái chết thảm khốc bên mấy đống tro tàn. Cảnh tượng đau lòng ấy đã khắc sâu vào tâm khảm con người, dấu ấn kia đã bị nén chặt theo thời gian gần cả chục năm trời. Ai đã từng chứng kiến cuộc lưu huyết nơi Lê Gia Trang ngày nọ, mới thấm thía hết nỗi uất hận của một kẻ đã từng hàm ơn nhà họ Lê. Cảnh đoạn trường ngày nọ đã ghi sâu vào ký ức của Ngô Thành Nhân, không bao giờ quên được. Bởi vậy hôm nay nhìn thấy bản mặt bọn ma đầu này, chàng chợt nhớ như in mối huyết hận thâm cửu ngày trước. Cũng nên nhắc lại rằng, Bình Sinh Thành Nhân chưa từng hề hạ thủ với những kẻ thù đang quỳ trước mặt. Đối với một bậc trưởng phu quân tử như chàng, ngang tàng phiêu bạt Sát phạt cải thủ khi đối phương chưa rời tay kiếm Chưa hề trao động đỡ ly Có lẽ giờ này vong linh của vợ chồng Lê Võ Đang nung đốt chàng Bắt buộc chàng không được phép trần trừ hay nhân nhượng Chỉ có lấy máu mới rửa sạch được nỗi oán cửu Đã từng hành hạ dày vò trong suốt 9 năm qua Âu chẳng qua là sự đời Ấy là điều ác giả ác báo mà thôi Lúc này Ngô Thảnh Nhân hầu như quên hẳn bản thân Chàng chẳng còn ý niệm về bản thân của mình nữa Cho nên chàng hành động bằng sự vô thức hoàn toàn. Bằng một tuyệt kỹ nằm trong form mai hoa kiếm pháp, người ta chỉ thấy kiếm nhang. người ta chỉ thấy kiếm quang nhãn xẹt qua cổ bốn lão ma đầu, chẳng ai nghe tiếng rú thảm thiết hoặc tiếng vai chạm mạnh nào hết. Trong giây phút im lặng nặng nề cùng với bóng kiếm ảnh sáng lòa như ánh chấp đêm rông, người ta chỉ nghe vang lên tiếng phực rất nhỏ. Ngó lại lưỡi kiếm báo hàn nguyệt chẳng hề thấy bết một tí máu nào. Thành nhân tra kiếm vào vỏ trước đôi mắt rốt ra đầy kích ngạc của Lê Kiên nhưng sự kinh ngạc hữu lý của họ lê chưa được bao lâu thì đã thấy bốn chiếc đầu lâu rụng lột bột xuống đất bây giờ cả bốn cái cuống hỏng kia mới phun ra thành những vòi máu ông ồn tuôn trào bất giác lê kiên nắm tay lại cung lên ngang mày lâm lâm khấn vái ôi vong linh của đại huynh cùng đại tộc xin nhị vị hãy về đây chứng kiến người việt nam ngô thành nhân đang lấy máu kẻ ác nhân để rửa mối đại thù cho chư vị từ nay ngu đệ lê kiên này những mong chư vị ngậm cười nơi chiến suối Trút sạch nỗi oan hơn đối với những kẻ đã gây ra khấn xong liền khấu đầu đảnh lễ lại thinh không vừa đổ ba lại lê kiên nhấc chân đau lên lo cò lết đến trước mặt ngô thành nhân cung kính nói ngô thiếu hiệp hôm nay chúng ta đã trả được mối thù cho vợ chồng lê tiên sinh vậy lê Mỗ mạn phép thay mặt vong hồn gia huynh cung tàu tàu xin lại ngô thiếu hiệp hai lại để gọi là vong tà ân sâu của người đã khuất nói rồi sụp lại thành nhân chẳng ngờ thân pháp của chàng lại làng hết sức Họ lê cho kịp lại đã thấy chàng lách qua một phía rồi. Lê Kiên nhóm lại ba lần đều bị chàng tánh né khỏi. Thấy chàng không nói không rằng mà cứ khước từ hoài, người trạng sĩ nam xưa mùi lòng miêu máu. Thiếu hiệp à, nếu thiếu hiệp không chấp nhận mấy lại này của Lê bố, thì rằng những làm buồn tuổi hương hồn huynh tẩu, mà lại càng làm cho Lê Khiên đây thấy hồ thẹn bội phần. Bởi một lẽ là kẻ hèn này đã bất tài vô dụng, không tự tay trả được mối gia cửu mà suýt nữa còn bị kẻ thù giết hại, nhục nhã thay lê kia này còn tiếc gì nữa mà không thắt cho xong. than đến đây họ lê rút trong người ra lá tiểu đao dài chừng gang tay toàn đâm vào ngực mình. Thành nhân thất kinh phong đến định giàn lại thì phụng liên thẳng tên cô đang đứng ở gần đó xuất thủ lại hơn. chỉ thấy tên cô chấp liền một cái ngọn tiểu đao đã nằm gọn trong lòng bàn tay bà cất giọng điềm đạm nói lê tráng sĩ chớ có mặc cảm không nên thành nhi của ta giữ phép như vậy là đúng lắm đó đã xem nhau như người nhà hà tất lão đệ phải hạ mình quá thái Đây chẳng phải là chuyện ân nghĩa mà chính là bổn phận của Thành Nhi. Bây giờ Thành Nhân lựa lời ôn tổ nói. Lê Tráng Sĩ à? Thúc Phủ Lê Trung Thác rồi. Theo ngu ý của tiểu sinh, từ nay xin phép được gọi Lê Tráng Sĩ là Thúc Phủ. Thưa Thúc Thúc, mọi biến cố xảy ra dồn dập nên chúng ta chưa có thời gian để hàn huyên tâm sửa cùng với nhau. Vậy theo thiện ý. Trước tiên nên chôn cất người bạn đồng hành của Thúc Phủ, rồi sau đó về lại thị trấn dùng bữa tối. Nhân tiện... Chú cháu ta kể lại cho nhau nghe Quãng thời gian gần chục năm trời xa cách Chẳng hay nghiêm mẫu và thúc thúc nghĩ sao Tiên cô vui vẻ tán thành ngay Hay lắm hay lắm Trước tiên dưỡng nhị gọi Lê Kiên hiền đệ là thúc thúc Phải rồi còn việc an tá người bạn Vắn số của hiền đệ Ấy là việc tất yếu phải làm Lê hiền đệ chứ có tị hiểm gì nữa Hai mẹ con thành nhân xuống vào Nói những điều hơn lẽ thiệt Hồi lâu Lê Kiên mới cảm thấy ngôi ngoai bớt nỗi ưu phiền Ba người trôn cất người bạn sâu số của họ Lê Sau đó cùng nhau trở về thị trấn Qua biến cố nọ Ngô Thành Nhân và nghiêm mẫu của chàng Buộc lòng phải lưu lại thị trấn này thêm một thời gian nữa Tuy rất nôn nóng ra đi sau ngặt một nỗi Lê Kiên bị thương Nên hai người phải tận tình chăm sóc Hiểu được điều đó Một hôm Lê Kiên nói với Ngô Thành Nhân Hiền Điệt à Mấy bữa nay Tiểu Thúc thấy trong người đã khỏe nhiều Vết thương tuy chưa lành hẳn song cũng có thể gắng gượng đi lại được rồi ấy vậy Hiền Điệt coi định giờ lên đường Cho nên nấn ná làm gì Thành Nhân ái ng Tiểu điệt, e vết thương của thúc thúc sẽ phát tác trở lại do cử động nhiều. Vì vậy, mong thúc cứ yên tâm tình dưỡng, đừng nên quan ngại mà tổn thương nội lực. Chân Nguyên suy giảm không hay. Phùng lên thẳng tên cô gật gù nói: Thành Nhi nói đúng đó, hiền đệ. Theo thiền ý của ta, hiền đệ ráng lưu lại thêm ba hôm nữa cho cứng cấp khỏe mạnh. Sau đó ta sẽ sẵn một cỗ xe ngựa mướn tên xả ích để đưa hiền đệ trở về Đại Việt. Như vậy không ảnh hưởng tới sức khỏe. Nghe qua mấy lời của nghĩa mẫu, Thành Nhân hưởng ứng ngay. Ồ, nghiêm bố của tiểu điệt tính vậy quá phải, xin thúc thúc thuận ý đi cho. Lê Kiên mến cưỡng gật đầu. Đúng ba hôm sau, người ta thấy một chiếc xe tứ mã rời khỏi thị trấn chạy thẳng về hướng tây. Ngoài gã xả ích, trên xe còn một tay kiếm khách và một vị nữ lưu tuổi trạc ngũ tuần. Xe chạy được hơn một dặm đường, liền đến bên cạnh một gò đất nổi. Một giọng đàn ông ngồi trong xe lên tiếng nói với xã ích: Tiểu huynh đệ, làm ơn dừng lại nơi đây một lát. Gã xả ích mau mắn vâng lời. Từ trên xe ngựa bước xuống ba người, ngó lại không ai khác hơn là Ngô Thành Nhân, Phụng Liên Thẳng Tiền cổ và Lê Kiên Tráng Sĩ. Thành Nhân vọt xuống trước, chàng ân cần đã hiển thúc rồi dìu người đi cùng với nghiêm bẫu. Ba người vào gò đất nổi để viếng hương hồn người bạn qua cố. Lê Kiên thắp ba nén hương khấn vái một hồi, rồi cắm tức mộ phần. Ba người đứng nghiêm trang, mặc niệm thêm nửa khắc. Họ lê buồn rậu nói với hai người, Tội nghiệp thay, người này là một trong những thủ hạ trung thành của chủ trại Ngoạ Long Xuân Vương khi nghe qua tình hình lê gia trang và biết rõ trí nguyện tâm thù giờ hận của lê bổ một mực xin đi theo phò trợ anh ngờ khi ra đi thì có đôi có bạn lúc về thì đơn lẻ một mình tốt đến đây họ lê nghẹn ngào không nói tiếp được nữa phụng lên thẳng tiên cô bèn cất tiếng an ủi thôi lê hiền đệ chứ khá sổ bi ai việc trên đời cơ trời đã định phạm nhân tắc tử ắt hữu cung căn số mệnh người này phải gửi xác nơi đất khách quê người hậu đó là thiên cơ tiền định vậy lê hiền đệ đừng quá đau lòng ân hận mà chi Thành nhân cũng lỡ lời an ủi thêm Lê Kiên, rồi mới bùi ngùi dứt áo tạ từ hương hồn người bạn Văn Số. Thành nhân cũng lỡ lời an ủi thêm, Lê Kiên mới bùi ngùi dứt áo từ tạ hương hồn người bạn Văn Số. Sau khi viếng một phần người bạn Bạc Phước, cả ba tiếp tục lên đường, ngày đi đêm nghỉ. Qua hai hôm sau, xe ngựa mới đến trước một ngã ba đường. Phụng lên thẳng tiên cô nói, chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây, bên kia là đường xuôi về Nam. Lê Hiền Đệ sẽ đi ngã này về đến Linh Nam, dòng rã cũng phải mất cả tháng trời ta cùng thành nhi sẽ sang tây hạ từ đó đến miêu cương đường còn khá xa xe vừa đỗ lại võ ngựa ngừng kêu Bỗng mọi người nghe rõ nơi khu rừng trúc từ hướng tây nam vang lại tiếng binh khí chạm nhau cộng với tiếng la hét vang dền lê kiên e rẻ thốt chẳng biết là bọn cường tật trận đường tấn lột hay là đám cao thủ võ lâm giang hồ tỷ thí cùng nhau mà thuật nghe có vẻ kịch liệt dữ thành nhân nghiêng tai nghe ngóng trong chốc lát nhíu mày ghế bố ở đây chờ tiểu nhi một lát để tiểu nhi đi thị sát một lúc xem sao Phụng liên thẳng tên cô gật nhẹ đầu bảo Ừ, Thành Nhi cứ đến xem thử có chuyện gì ở đó Xong phải sớm trở lại đây nhớ có xen vào chuyện của người khác Nếu làm việc chẳng cần thiết con nhé Thành nhân cung kính tuân lời Bằng vào thuật khinh công thường thừa Chỉ vài cái nhốn mình chẳng còn thấy chẳng đâu nữa Lại nói Thành nhân phóng mình vun vút Nhắm theo tiếng ồn lần đến Chẳng mấy chốc trước mắt chàng hiện ra một trường giao tranh không rộng lắm Xong căng thẳng vô cùng Trên một vuông đất đường kính ước chừng ngoài trượng. Hai bóng người vận áo cả sa màu huyết rộ đang sử dụng tùy thổ vây đánh một bóng áo lục nhỏ nhưng lanh lợi vô cùng. Thành nhân ẩn mình trên một tàng cây cổ thổ vận nhãn mục nhìn thật kỹ. Không giấu nổi kinh ngạc. Chuyết nữa chàng đã thốt ra một tiếng A rồi. Thì ra bóng trắng kia không ai xa lạ mà chính là nhị ác thiết diệt đầu đà ở đất tung sơn. Theo như sự hiểu biết của ngô Thành nhân thì lão ác tăng đã từng đầu phục bọn tứ hải đại mông bang hơn 10 năm về trước. Chàng cũng nhớ rõ ngày nào, hai lão này đã từng ngầm lưu mạng sống trong dịp chàng đánh nhau với bạch gia tướng tàn bạo vô lương. Mặc dù cho đến nay chàng vẫn chưa hề biết rõ nguyên nhân nào hai gã trọc kia lại âm thầm giải thoát cho mình. Nói thì nói, chàng cứ thầm nhủ mãi trong lòng là mình vẫn còn mắc một món nợ đối với hai lão ác tăng kia. Song lẽ trong nhất thời chứng kiến nhãn tiền cảnh áp bức bất công do hai lão gây ra, chàng nhẽ lại mất ngơ tai điếc sao được? Rõ ràng hai lão đang dùng bạo lực để trấn lột chàng thiếu niên vận lục ý kia mà Khi đó Ngô Thành Nhân lại chú mục nhìn vào bóng áo lục Thần pháp của chàng thư sinh này không phải tầm thường Nhân ảnh màu lục, khi hư khi thực, lúc rõ lúc mở Nếu đối phương là những tay cao thủ bình thường ắt đã chẳng bao giờ không chế nổi Mà lại còn bị chàng áo lục truy bức một cách dễ dàng mà thôi Thế nhưng ở đây đối phương lại là hai lão ác tăng Trình độ võ công cho đến hôm nay Xem ra hai lão đầu đại đả có thể nói là vượt lên trên mức thường thường. Bởi vậy nhìn trúc cục diện giao tranh thuật trông như cặp ác tung hoành á trong khi bóng áo lục trao lượng như cánh én giữa cơn rông. Chú ý quan sát chàng trai áo lục có một điều làm cho thành nhân hết sức ngạc nhiên, đó là ngoài hai thanh đoàn kiếm đang sử dụng, chàng trai áo lục còn dắt trên lưng thanh đoàn kiếm thứ ba. Hình như chàng thứ sinh tự lượng sức mình chưa phải là đồng cân đồng nội lực, nên chú ý chỉ lạng lách tránh né. Thỉnh thoảng chàng cũng dùng song kiếm dương đông kích tay và đột kích bằng những chiêu kiếm pháp vô cùng hiểm hóc Do đó cuộc tỉ thí này rất ư là tranh lệch, song nhờ khôn ngoan linh mẫn cho nên chàng thư sinh nhỏ nhắn kia có khả năng kéo dài thời gian Ngoài dự định chủ quan của hai lão ác tăng Đôi khi có những chiêu thế thần tốc Chàng trai áo lục xuất thủ đã làm cho hai lão đầu đà to như trâu mộng ấy Cũng phải thất kinh bất vía không dám kinh thường Thành nhân càng xem càng cảm thấy thích thú vô cùng Nhất là được chứng kiến thân pháp cùng kiếm pháp của một cậu thiếu niên Chàng lại càng tâm đắc hơn Ôi, một chàng thiếu niên thư sinh nhỏ nhắn thế mà vẫn tỏ ra bất khuất ngoan cường trước hai đại cao thủ to lớn dữ dằn trông như hai lão hung thuần. Thành nhân thầm khâm phục và dành cảm tình đặc biệt cho chàng thiếu niên dũng cảm kia. Chàng đã định nếu chàng ta có hề hấn gì yếm thế, rất khuất phải nhà vào can thiệp ngay. Nghĩ rồi, thành nhân vận khí để cương sẵn để bất cứ lúc nào gặp tình huống đột biến là xuất thủ liền. Bây giờ nơi cục trường, hai lão đầu đà vũ lộng song trùy song phổ quyết áp đào tên cao thủ nhỏ bé kia nhưng đã đánh nhau gần hai chục hiệp vậy mà hai gã còn chưa đụng đến sợi lông chân của tên nhóc con nọ mới tức chứ hai lão tăng kia cả giận gầm thét dữ dội nhưng mong nhai xương tên đối thủ ngoan cố kia song lẹ trong nhất thời không dễ ăn như hai lão tưởng hai lão ác tăng đúng ra vừa nhanh vừa mạnh lại vừa hung hăng như đôi hùm giữa đói mồi còn chàng thiếu niên thì rất tỉnh táo gan dạ và nhanh nhẹn như một chú sóc tinh khôn qua mưa hiệp đầu nhị ác thiết giận đầu đà cùng hét lên một tiếng bay ra hai phía trở lại bản tướng Một lão cầm song chùy, một lão cầm song phổ Cả hai xoạc chân giang tay Chờ cho đối phương trở về nguyên vị Trong khi đó, chàng thiếu niên đáp xuống Chính giữa cục trường Bây giờ thành nhân mới có dịp ngắm rõ hình dạng Sắc diện của chàng ta Đó là một chàng thư sinh Trạc 17-18 tuổi Mặt như trát phấn, môi tửa thoa son Mày thành mắt biếc, sông mũi dọc dừa Chàng ta vận trường y màu lục Mười phần hào hoa phong nhã Tuy không được trắng kiển oai phong Nhưng lại là trang mỹ nam tử khó người tránh kịp đợi cho chàng thiếu niên vừa chạm chân xuống mặt đất lão đầu đà cầm song chuỳ và là đệ nhất thiết diện gần giọng hỏi tiểu tử người không phải là đối thủ của bọn ta đâu hãy mau mau nộp ba thanh đoàn kế bấy ta hứa sẽ đưa người về tận đất a năm nhược bằng nghịch ý chớ con trách nhị lão đầu đà này độc ác đó chàng thiếu niên tuân tú cười nhạt <cười> hai lão ác tăng chưa có giờ trò cướp đoạt bảo kiếm tại hạ tha bỏ sắc nơi đây chứ nhất định không bao giờ trao lại cho lão mấy thanh đoàn kiếm này đừng hòng vừa nghe chàng mỹ nam tử nói xong đệ nhị thiết diện đầu đà cả giận lão đập hai lưỡi búa nghe chát một tiếng gió to thét lớn hãy cho tên nhóc con ngạnh đầu cứng cổ mỹ muốn chết thì nhị vị lão tăng đây cũng chẳng hẹp lòng gì mà không ra tay tế độ đệ nhất thiết diện đầu đà nói tiểu tử mỹ hãy nghĩ kỹ lại đi ta không muốn một chàng mỹ nam tử như mỹ lại phải chết oan uổng nào hãy trao ba thanh đoàn kiếm mà mỹ đang giữ bên mình cho bọn ta kẻo không kịp nữa đâu chàng thanh niên ương ngành đáp đừng có nhiều lời vô ích Hai lão tộc chẳng lung lạc được tinh thần của ta đâu. Đề Nhị Đầu Đa cải giận, lão gầm lên như hổ dữ. Đến nhóc con miệng còn hôi sữa thế mà vẫn ngoan cố sao? Được, lão đại ca, anh em ta không nên nhân nhượng với hắn nữa, mất thời giờ vô ích. Bọn ta mà dùng đến Thần Long bắt bộ trận đồ, thì dù ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cái chết thế thảm đâu đó đâu. Vừa nói nghe qua môn trận đồ Thần Long đó, Trang Thiếu Niên thoát giật mình nhưng vẫn nói cứng. Ờ, xin cứ việc thử xem dứt lời chàng ta chết đôi đòn kiếm ra, trông như chùm mối rừng chia đôi gồng kềm hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, chuẩn bị thi triển một môn bi pháp thần bí siêu phạm. trước đó vài chớp mắt, nhị ác thiết diện đầu đà đồng loạt hét to lên một tiếng, múa tít chùy phủ di động thần pháp, nhân ảnh cùng bốn món binh khí hạng nặng của đôi ác tăng bọc quanh cục trường, loang loáng như sấm răng chớp giật. thiên long bắt bộ trận độ được khai triển ra, càng lúc càng trở nên kỳ ảo thần tốc kinh người. Gần như cùng một lúc, xoay thấy bóng áo lục vụt tung người lên giữa khoảng không. Chẳng mấy chốc, giữa cục trường xuất hiện một con rồng màu sắc rực rỡ vẫy vùng ngang dọc. chợt nhớ đến trận giao tranh ở Đông Bổ Đầu cách đây hơn 10 năm về trước, thành nhân vùng nghít bụng. Ồ, oh, bí pháp thần Long Phong Vũ. Nếu ta không lầm thì chàng thư sinh kia chính là đệ tử của lão kỳ nhân đạo trưởng Tản Viên Sơn. Thần Long Phong Vũ đụng đồ với thiên long bát bộ. Một con rồng thần tạo nên những trận cuồng phong như mưa táp. Giữa hai con rồng dữ vây bọc tứ bể, rừng nanh múa vút, tung vào những đòn mạnh mẽ kinh hồn. Cắt bay đá chảy, cây đổ ngổn ngang, hoa lá rơi tơi tả, sống xét nổ vang làm rung chuyển cả một vùng rừng núi. Trời giao tranh xem ra thật quá ư khốc liệt, những ngọn kinh lực do hai lão ác tăng tung ra thật sự đáng gầm. Dần dà hai lão giành được thế thượng phong, càng trấn áp đối phương dữ dội hơn trước. Nhận xét qua cục diện giao tranh, thành nhân ghi bụng, tùy môn bí pháp thần long phong vũ linh diệu thần tình song với trình độ nổi công chưa đạt đến mức thường thừa sớm muộn gì người bạn trẻ của ta cũng bị hãm hại mà thôi quả đúng như điều tiên đoán của chàng chỉ có hai hiệp sau nhân ảnh màu lục hiện rõ rất cục trường chàng thiếu niên vẫn hiên ngang sử dụng đôi đoạn kiếm chém nam phạt bắc lạng bên đông lách bên tây chẳng dám sơ hở một đường hai lão ác tăng phấn chấn tinh thần bèn thốt lên một tiếng đồng bộ xuất chiêu bùng bùng bóng áo lục bắn lượn trên không văng ra ngoài cục trường cách xa ba trường ngó lại chàng thiếu niên ầu ra một búng máu tươi sắc diện tái xanh tái mét tuy nhiên nơi đôi bàn tay của chàng vẫn còn nắm chặt hai thanh đoàn kiếm chàng trai loạn loạn mấy bước rồi ngã nhào xuống đám cỏ non trong khi đó hai lão ác tăng hí hưởng buông lên chuối cười ngạo nghẽ định phi thân đến thò tay Rằng mấy thanh đoàn kiếm quý báu trên mình chàng thư sinh nhưng bất đột xuất hiện trước mặt hai lão tộc đầu là một bóng hình cầu kiếm ảnh màu bạc loang loáng sáng rực hào quang Nhị ác thiết diện đầu đà không hẹn mà cùng thốt lên bằng dòng kinh sợ Hả? Kim Căng chịu hôn kiếm ảnh Cả hai lão ác tăng thoái lui liền ba bốn bộ Từ trong bóng kiếm ảnh đột nhiên phát ra một tràng cười lánh lảnh nghe bút óc đinh tay Ha ha ha ha thiết diện đầu đà có trình độ kiến thức khá lắm đó Vậy thì hãy xem tiếp bí pháp gì đây nữa nha Lời vừa dứt bóng kiếm ảnh biến mất Một bóng người bay vút lên Hai lão ác tăng chưa kịp nhận ra nhân ảnh Xảy thấy trên không ném xuống một khối băng Hai lão thất kinh hồn vía Vội vàng vọt lùi lại phía sau đến hai trường coi dư Lão trọng cầm đôi đại phổ la lên Ôi trời Bí pháp hàn băng công đặt đến mức siêu phạm Chưa hết Hai lão còn đang trố mắt ếch Nhìn khối băng trong suốt như pha lê Bất chợt một luồng kinh lực nặng như tòa núi băng Từ trên trời ập xuống ầm, tảng băng to lớn bị kinh phong đánh nát ra Thành muôn mảnh vụn hầu hết những miếng băng vỡ bị bắn tạt về phía của hai lão ác tăng không dám chậm trễ nhị ác thiết diện đầu đà muốn tiếp binh khí để gạt những mảnh băng vỡ sắc cạnh có thể giết người trong nháy mắt bây giờ trong hai lão giống như đôi đàn cừ quay vù vù không nghỉ sau khi biểu diễn các bí pháp siêu phàm cốt ý để dằn mặt hai lão tộc thành nhân trở lại bản tướng chàng tra kiếm vào vỏ đứng vòng tay trước ngực nghiêm giọng nói này nhị vị thiết diện đầu đà hãy bình tĩnh xem cho kỹ tài hạ lại đời ác tăng ngừng ngay thân pháp cả hai kinh ngạc trợn mắt há mồm lắp bắp thốt lên Ồ okay, kìa người là là ngô đại hiệp lột xác đó ư <cười> đúng là ngô mỗ đây nhưng lột xác thì không có đâu nào nhị vị hãy nếm thử môn bí pháp mã yên thần công của tài hạ sách nói rồi thành nhân gồng đôi cánh tay dồn vào song trường thành nhân chưa kịp xuất thủ thì đã thấy đệ nhất thiết diện đầu đà níu áo bào đệ của lão nói nhanh không xong rồi đầu vi thượng sách Hai ta không phải là đối thủ của hắn đâu chỉ có trần trự mà mang họa đó Nói chưa dứt câu Hai lão ác tăng vội trổ thuật khinh công thường thừa Phóng vút mình ngay Loan cái đã khuất giảng Thành nhân không thèm đuổi theo làm gì Chàng trầm rãi quay lại sững sờ nhìn quanh Nhưng chàng tay áo lục không còn nằm trên thảm cỏ Thành nhân buột miệng thành lời Ủa lạ kìa